Ba tôi là thợ may Trong một xóm nhỏ lư thưa người Ở ven sông Tiền Khách hàng của ba Phần đông là những người bốc vác Lơ xe ở bến đò bến xe trước nhà Ba tôi vá mạng Và may quần áo mới cho họ Những vạt vải thừa của khách Ba ráp nối lại Thành quần áo cho chúng tôi Đặt sắc với kiểu nọ kiểu kia Đứa lớn mặc xong Đến đứa nhỏ Ngay cả mền gối cho cả nhà cũng là những mảnh vải vuông dài với nhiều màu sắc, chẳng chịch, đính liền nhau. Chị em tôi hay tranh giành cho mình cái nào đẹp nhất, bởi dưới mắt của những đứa trẻ chúng tôi thì mền ấy, gối ấy đẹp lắm. Là người làm việc để nuôi sống gia đình. Mỗi ngày ba tiền phát gạo đông. Đó là theo cách nói của mẹ tôi. Để diễn tả sự quản lý chi tiêu của ba. Trong ký ức tuổi 40 của tôi. In đậm hình bóng mẹ. Là một phụ nữ ốm yếu, mang bầu và ẩm em bé. Tuy nhiên khi nhớ mẹ. Tôi cần nhớ cả cái cảm giác đói. Và ngon miệng trước những bữa cơm do mẹ nấu Bữa ăn nào cũng nhanh và nhẹ nhàng Có khi mẹ phải chia sẵn từng chén cơm cho mỗi đứa Kể cả ba và mẹ Và chỉ có vậy mà thôi Lâu lâu chúng tôi vui mừng khi được nồi chè đậu xanh nấu với khoa lan Mà nói theo cách của ba tôi là lờ lờ cho mát Ngon lành hơn, nếu mỗi đứa có một khoanh bánh mì thơm giòn thì trò chơi têm trầu cau bằng ruột và da bánh mì sẽ là cách để ăn dần lát bánh mì đó từng chút một. Chỉ khi trong nhà có đứa con nào bị bệnh thì ba mới hỏi Con ơi, con muốn ăn gì không? Ba mua Chóc chóc ba lại sờ tráng, sờ tay chân rồi hỏi Con ơi, con ngủ được không con? Tuổi thơ tôi đã nhiều lần thèm bị bệnh chỉ vì muốn được nghe ba hỏi Con ơi, con muốn ăn gì không? Lớn lên, chị em tôi chia nhau đi làm thuê đây đó để phụ giúp ba nuôi sống gia đình. Mẹ tôi đâu ốm nhiều năm rồi mất. Việc tiếp tục nuôi những đứa con nhỏ, dạy dỗ những đứa con lớn đã làm oằng nặng tuổi già của ba. Mỗi đứa con của ba lập gia đình thì nhà của ba lại vắng đi một chút. Cuối cùng... Ba còn lại một mình trong ngôi nhà xưa, giờ đã mái dột cột siêu. Phần trú ngủ của ba tránh né mưa dưới tấm ni bụi bám nhện dăng. Ba bị bệnh trĩ khá nặng, tự chạy chữa bằng cách sáng chiều cơm với rau muống luộc vắt chanh. Gần 70 tuổi, ba vẫn còn may vá để tự nuôi sống mình. Những đứa con cũng vất vả với cây ăn Thỉnh thoảng có đứa dẫn cháu ngoại về thăm ba Với ít gạo ít tiền Ba có buồn vì cô đơn không? Chị thấy mỗi lần về rồi đi Ba dặn con gái che gió mặc ấm cho cháu ngoại của ba Chị em tôi có cả kho lý luận để bào chữa cho việc Ba phải ở một mình Tôi hiểu rằng cơm áo sinh sống là một chuyện Phần lớn hơn là do cái điều mà chị em tôi gọi là già sinh tật, đất sinh cỏ, để ám chỉ sự khắc khe, khác biệt trong cách nghĩ, trong lối sống của ba. Đứa nào cũng e sợ ba vẫn uy lực với mình như những đứa con bé nhỏ ngày nào. năm ấy tôi đang dự tính sẽ mua quà gì cho ba tôi và ba má chồng và dịp Tết giữa khi những cai gạch đầu dòng như là mì tôm bột bích chi hay là dầu nhị thiên đường còn thêm vào bớt ra cho vừa tối tiền hãy còn là suy nghĩ là dự tính thì tôi nhận được tin trong giấc ngủ giữa đêm bình thường như khi ba sống những năm hi quản cuối đời Ba đã không thức dậy nữa Trong suốt cuộc đời ba Ba chưa từng được đứa con nào hỏi Ba ơi ba muốn ăn gì không Ba ơi ba ngủ được không Vậy mà đến khi ba đã ngủ ngon Thì chị em tôi lại gạo lên Ba ơi ba thức dậy đi ba cơm cúng ba lần. Ngày dỗ chị em tôi có mặt đông đủ, thức ăn đầy ắp trên bàn thờ, chị tôi khấn phái. "Ba ơi, ba về ăn cơm." Tưởng rằng ba sẽ sung sướng hơn từ khi ba có riêng cho mình một bát nhang nghi ngút khói. Nhưng không, ba còn chưa biết di ảnh và bát nhang của ba mẹ sẽ về với đứa con nào khi ngôi nhà xưa bị bán đi. Ba còn phải chia gia tài cuối cùng của ba cho các con.